Lần nữa làm người, chương 19 và 20. Tối đi ngủ, vệ tiếu lại giám sát lưu kình đánh răng xong mới trở về phòng. Đang chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên lưu kình kéo tay vệ tiếu lại, nũng nịu đòi cậu ở lại chơi. Vệ tiếu không từ chối, bản thân cậu cũng đang lo nửa đêm lưu kình lên cơn lại không có ai chăm sóc, thế là về phòng đem gối chăn sang đây ngủ cùng. Thường ngày vệ tiếu vẫn cởi hết quần áo trước khi lên giường Còn lúc này cậu đang mặc quần áo ngủ Lưu kình thì không nề hà gì Cứ cởi phăng hết Giường tuy không nhỏ nhưng hai người đàn ông nằm chung với nhau Cũng phải kề sát mới vừa Vệ tiếu cố dịch đầu sát mép giường Nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ cơ thể của Lưu kình. Từ sau khi hai người lên giường Lưu kình cứ nhìn cậu suốt Vệ tiếu giả vờ ngủ ngon nhưng cũng chỉ được một hồi đã lại phải mở mắt vì vờ hết nổi. Lưu Kình vẫn tròn xe mắt nhìn cậu, cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khó tả bằng lời. Tuy quan hệ hiện tại của bọn họ như gà mẹ che chở gà con, hiềm nổi cái cách Lưu Kình đang nhìn vệ tiếu không khác gì cáo vờn gà. Vệ tiếu nuốt nước bọt, nghiêm mặt hỏi anh, Còn chưa ngủ hả? Lưu Kình lúc này mới miễn cưỡng nhắm mắt, Xong chưa được bao lâu lại mở ra Bị vệ tiếu bắt quả tan Cậu hỏi nhỏ Không ngủ được hả Mặt Lưu Kình hơi nhăn lại Không biết trình bày thế nào Từ lúc bắt đầu đi dạo Trong đầu anh cứ chập chờn Chập chờn không yên Lưu Kình biết tình trạng của bản thân Không giống với người khác Ở bệnh viện anh cũng từng nghe các bác sĩ nói qua Nhưng khi đó anh không hề Có khái niệm gì về mất trí nhớ cả Đến lúc ra viện Nhìn phố xá Cao ốc mới dần cảm thấy xa lạ, có điều sự xa lạ ấy không phải đối với tất cả mọi thứ, ví như di động, ô tô, thang máy anh đều có thể sử dụng ngay được, chỉ không nhớ những thứ ấy từng là của mình mà thôi. Những chuyện hôm qua hay hôm trước nếu đã từng xảy ra anh đều có thể nhớ hết nhưng sớm hơn nữa thì chịu, đầu anh giống như có một bức tường chặn đứng bên trong không tài nào vượt qua được. Những ngày ấy Lưu kình sống trong lo sợ nơm nớp Nhưng cố giấu đi Ngay cả người thân tính như vệ tiếu Anh cũng không kể Thế mà vừa rồi Nói những lời ấy với vệ tiếu Anh có cảm giác Những mảnh vỡ ký ức hiện ra rõ ràng không cùng Càng lúc lại càng mãnh liệt hơn Những thứ tưởng chừng đã bị lãng quên Giờ lại miên mang hiện về Lưu kình quan sát một bên mặt của vệ tiếu Tự hỏi không biết trước đây Quan hệ của mình với cậu là thế nào Liệu có tốt như bây giờ hay không? Vừa nghĩ vừa cười khẽ, nụ cười mà chính bản thân Lưu Kình cũng không ý thức được, rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ say. Nửa đêm vệ tiếu bị đánh thức, lần này Lưu Kình lên cơn rất nhanh, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết. Cậu hoàn toàn chỉ là một con người bình thường, đột nhiên thấy Lưu Kình trở mình cục cựa rồi thình lình trợn mắt như gặp phải ác mộng. Vội vàng rướng tới, cậu cầm tay định bụng dỗ dành đôi câu Thì bị những phản ứng tiếp theo đó của anh gây kinh thải Anh bắt đầu lăn lộn không yên, tay chân ngố mai loạn xạ Vệ tiếu dần nhận ra Lưu Kình sắp sửa lên cơn Bàn cố thở thật sâu, đắng đo không biết có nên đi lấy dây thừng ngay bây giờ hay không Lưu Kình lại gồng mình túm chặt cậu lại Cứ như người sắp chết, đang cố trăn trối lời sau cùng Vệ tiếu gạt chuyện lấy dây thừng qua một bên Tự an ủi mình may mắn vì Lưu Kình chỉ là một đứa trẻ thôi, chưa biết gào thét đòi thuốc. Cậu dùng sức ôm ghì Lưu Kình, hy vọng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trạng thái Lưu Kình không thấy tốt hơn mà càng lúc càng trầm trọng. Dần dần, vệ tiếu nhận ra Lưu Kình có dấu hiệu co giật trong vòng tay mình. Mồ hôi cậu túa ra ướt nhẹp, hai cánh tay ôm trọn nửa thân trên của anh như ôm một đứa trẻ bé bỏng, miệng không ngừng lãi nhãi như, như niệm chú. Đỡ ngay thôi, sẽ đỡ ngay thôi Nhưng mất bao lâu mới tốt lên Thì vệ tiếu không hề hay biết Cậu không biết bây giờ đồng hồ đã là mấy giờ Lưu kình đợt này lên cơn nhanh quá Cậu còn không có cả thời gian bật đèn Chỉ có thể lờ mờ coi chừng anh Bằng chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ Giữa không gian lờ mờ tối nhiều sáng ít Vệ tiếu vẫn cảm nhận được những thay đổi dù là nhỏ nhất của anh Cảm nhận rõ mồm một từng nhịp thở của anh Cũng gấp gáp hệt như cậu Xúc cảm này làm cậu chết choáng Thời gian chầm chậm trôi Lưu Kình cuối cùng cũng nằm yên trong lòng vệ tiếu Tựa thể hôn mê Cậu nhân cơ hội này định đi bật đèn Nhưng cánh tay cậu vừa mới nới lỏng Toàn thân Lưu Kình liền rúm lại Mắt mở to ngơ ngát nhìn Trong đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao điều Vừa lo lắng vừa ngạc nhiên Người như vang lên cầu khẩn. Cậu hít một hơi thật sâu, Khoảng cách hai người quá gần Đến nỗi hơi thở như dính liền nhau một mạch. Cậu không muốn buông anh ra nữa, Mà càng gắng sức siết chặt hơn, Sớm quên mất bờ vai của mình đã mỏi rã. Quả là một đêm dài dằn dặt, Thời gian trôi qua bằng cách nào, Vệ tiếu hoàn toàn không hay biết, Dường như từng phút, Từng giây trôi đều chậm chậm cùng hơi thở, Từng nhịp tim của họ, Và vệ tiếu cũng đâu biết rằng, Lưu Kình cũng đã chịu đựng hết sức rồi Ánh sáng ngày mới cuối cùng cũng tới Nhìn Lưu Kình ngủ sai trong lòng mình Vệ tiếu mới yên tâm buông lơi cánh tay Vừa rút tay ra Một cơn đau như bị kim đâm ùa đến Hai cánh tay tê bại bởi đè quá lâu Cậu vội dùng tay trái massage cho tay phải Đầu óc cậu quay cuồng Người cũng mệt đờ ra vì thiếu ngủ Cố sóc lại tinh thần Cậu ngẫm nghĩ đến việc có nên nấu ít cháo hay đại loại gì đó để Lưu kình tỉnh giấc có cái để ăn hay không. Chương 20 Tranh thủ lúc Lưu kình còn ngủ, vệ tiếu xuống bếp nấu gội một bát cháo đơn giản, thêm một ít rau ăn kèm cho dễ nuốt, xong đem ngay lên lầu. Lúc này Lưu kình vẫn chưa tỉnh, nhưng ngủ cũng không quá yên ổn cho cam, tay chân cửa quậy như đang gặp ác mộng. Vệ Tí muốn để anh nghỉ ngơi thêm chút nữa nên không đánh thức, sau đó lại sợ để lâu cháu sẽ nguội, bèn tìm một chiếc khăn sạch bao quanh bát cháu, rồi đặt qua một bên. Lát sau Lưu Kình mới thức giấc, chỉ mới thao thức có một đêm mà bộ dạng anh nôn thật tiều tụy. Cậu nhìn anh mà lòng đau xót, nhanh tay đỡ anh ngồi dậy, bưng cháu đưa thìa, bảo anh cố ăn một ít cháu. Lưu Kình không hề muốn ăn, toàn thân đổ mồ hôi liên tục, Nhưng anh cũng ngờ ngỡ được rằng dù đói hay không vẫn phải ăn thứ gì đó lót bụng mới có sức. Cán gượng chịu đựng sự hành hạ của dạ dày, anh khó nhọc nuốt từng thì cháo, đoạn ngước mắt nhìn vệ tiếu, thì thào quan tâm. Anh, ăn chưa? Vệ tiếu lúc này mới nhớ ra mình từ tối qua đến giờ tất bật chăm sóc lưu kình, đến nước nôi cũng không kịp uống. Nghe lưu kình hỏi, cậu tự xuống bếp múc cháo cho mình, ấy vậy mà cháo chưa kịp lấy... Từ lầu trên vọng tới tiếng bát rơi xuống nền đánh soảng. Vệ tiếu giật mình, đoán biết có điều không ổn liền tức tóc chạy lên lầu. Đúng lúc thấy Lưu Kình đang nằm trên giường co giật, lật qua lật lại trong đau đớn lắm. Cháu đổ ra cải ra giường, có một ít vương vải trên người anh. Lưu Kình lăn lộn, số cháu đó cứ thế càng dính bê bết. Vệ tiếu không ngờ cơn thứ ba lại đến nhanh thế, chẳng cho bọn họ thời gian để thở. Cậu lao vọt về phía Lưu Kình, ghi chặt anh vào lòng, chẳng màn đến bún cháo gì nữa. Nhưng cơn lần này cửa Lưu Kình quả thật, ghê gớm, hơn hẳn tối qua, đầu anh giật như mấy, tay chân khu khoáng loạn xạ, ngoát miệng, nghiến răng, khuôn mặt thanh tú thường ngày cũng móp méo tạo thành mấy kiểu mặt quỷ đáng sợ. Thấy Lưu Kình nghiến răng cắn lưỡi, vệ tiếu vội dùng tay bóp miệng anh, nhưng lúc này Lưu Kình mạnh một cách kỳ lạ, cậu xem chừng cũng không giữ nổi. Vệ tiếu luôn tưởng người ta dùng dây buộc chặt người nghiện lại vì lo sợ họ chạy đi tìm hàng tiếp ứng, giờ mới hiểu ra người ta làm vậy ra phần để ngăn chặn người nghiện tự làm hại bản thân họ thôi. Lưu Kình bây giờ không thể thiếu người túc trực giám sát, vệ tiếu đành lấy thân mình làm dây buộc chặt, tránh không cho Lưu Kình tự gây tổn thương bản thân. Cậu quả là suối quẩy, Lưu Kình không khác chi thằng rồ, hết đấm tay lại đá chân. Đụng đau đánh đáy mà tất thảy đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là người vệ tiếu Cậu bị Lưu Kình đánh cho bầm tím mặt mày Lộn ruột sôi gan thế mà vẫn nhất quyết không chịu bỏ anh ra Lưu Kình càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn Hệt như chó dại bắt đầu cắn phá tứ tung Bất kể nơi đâu, bất kể thứ gì Hệ cắn được là không chịu nhả Vệ tiếu không may trúng ngay một phát cắn từ anh Máu chảy be bét Hết cách Cậu đành giật ngay cái khăn ban nãy dùng giữ nhiệt cho bác cháu, mặc kệ nó có bẩn hay không, nhét luôn vào miệng ai đó. Làm như thế có thể ngăn cản lưu kình cắn người, nhưng vệ tiếu lại lo anh sẽ bị nghẹt thở, thế nên chốc chóc lại đưa tay lên mũi anh xem thử có còn thở hay không. Cậu thật sự không biết làm cách nào để qua được cám cảnh này, thân xác đau đớn đã đành, tinh thần cũng bội phần suy sụp. Hóa ra con người ta có đẹp đẽ đến nhường nào, một khi đã lên cơn nghiện đều xấu xí trăm bề, vệ tiếu giấy lên suy, suy nghĩ, nếu không phải là tình cảm sâu đậm, người bình thường không lý nào phải hành mình chịu đựng cám cảnh này. Nghĩ đến đây vệ tiếu chợt trùng mình, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Lưu Kình là sao? Nhìn Lưu Kình đang nằm nhảo nhẹt trên giường như đất sét phút chốc cậu không nghĩ ra được lý do, mới đây thôi cậu còn muốn đẩy Lưu Kình vào đường chết. Hay cả sau khi Lưu Kình mất trí, mối quan hệ giữa họ cũng chưa thể gọi là thân thiết được, có lẽ nào sự đồng cảm và thương xót đã nảy sinh tình cảm nơi cậu chăng? đang Nguyên Mang suy nghĩ, vẻ tiếu vô thức đưa tay vuốt tóc Lưu Kình, mồ hôi rịn ra từ tóc khiến bàn tay cậu ước nhẹp, không biết từ lúc nào Chăm sóc lưu kình đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Vệ tiếu thoáng nhìn anh, hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ đến chuyện được hay mất nữa, chỉ muốn làm sao để đối diện với thực tế trước mắt. Nhớ lại những ngày trong quân ngủ, từng trải qua cảnh ma cũ bắt nạt ma mới cũng kinh khủng không kém, nhờ đó mà vệ tiếu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu đang giúp lưu kình cởi áo quần bẩn trên người thì anh tỉnh dậy, cố nhướng mắt nhìn về phía vệ tiếu. Cậu cũng không biết liệu anh đã tỉnh hẳn chưa, an ủi. Đừng sợ, đã có tôi ở đây. Nghĩ rằng anh nghe xong, sẽ không phải hứng Nào ngờ lời cậu vừa dứt, trên môi lưu kình liền nở một nụ cười khó nhọc. Nụ cười ấy như là phần thưởng vô thanh, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, mà chừng ấy cũng đủ khiến cho vẻ tiếu trở nên hăng hái hơn hẳn. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi thay hết toàn bộ đồ bẩn trên giường. Nhưng không quên theo dõi lưu kình, vì ai biết lúc nào anh lại lên cơn. Lần này cậu cầm sẵn dây thần buộc Lưu Kình lại, rồi néo dây vào thanh gỗ đã được đóng sẵn trên giường ngủ của Lưu Kình. Những chỗ còn lại thì dùng chân, thảm phủ lên. Kẻo lúc lên cơn, Lưu Kình có thể vô ý đụng vào, đá vào gây thương tích, thậm chí còn kê cái tủ đầu giường đi chỗ khác. Bố trí xong đâu vào đấy, vệ tiếu sực nhớ ra Lưu Kình chưa ăn. Giờ đi tìm thứ gì đó lót dạ cho anh e là không kịp rồi, đành khuấy một cốc nước đường. Dù anh có muốn hay không cũng phải ép uống cho bằng được. Hết chương 20.